Ngấu nghiến, từ từ thôi Théo rồi nghẹn đấy Về đến cổng, thấy bà bà đứng ở cổng Anh ta sợ nấp sau lưng tôi Điện hạ, người sao vậy Đừng đến gần tôi Trông, trông bà đáng sợ lắm Điện hạ, người... Anh ta mất trí rồi ạ, không biết bản thân là ai ở đâu Bà bà nhắm mắt thở mạnh Nào, mau đưa điện hạ vào trong đi Tôi đưa khang vào trong Anh ta thậm chí còn không biết cầm đũa Tắm cũng phải tôi pha nước cho tắm Tôi thở dài khi anh ta ngủ, cũng nắm chặt tay tôi. Cô đừng đi nhá được không? Ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu. Vậy được rồi. Khang cười tươi, nụ cười khiến bà bà đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Đợi khi anh ta ngủ, tôi và bà bà nói chuyện. Cậu ý đang bị ma đạo trói trí nhớ. Không biết lúc nào sẽ nhớ lại. Và cũng có thể mãi mãi không nhớ lại. Cô có thể đi. Đây là trần gian rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho điện hạ. Cứ xuống núi đi về hướng Tây là nhà cô, ta sẽ dùng thuật đưa cô về. Vậy con xin cáo từ bà bà tại đây. Tôi thu dọn rồi sáng sớm xuống núi, đi về hướng Tây như bà bà nói. Chớp mắt tôi đã đứng trước nhà, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bước vào trong, thấy anh đang một mình nấu mì tôm ăn. Vừa thấy tôi, anh tôi rơi bát mì. Hương, phải em không? Đúng vậy, là em. Anh chạy ra ôm tôi. Sáu năm qua em đã ở đâu rồi? Sáu năm, đã sáu năm rồi sao? Đúng vậy, sáu năm rồi em đã ở đâu? Sau lễ cưới đó, anh cứ nghĩ em và mẹ đã mất tích, đã tìm hai người khắp nơi. Em mới đi có sáu ngày chứ mấy? Không đúng, ở trên đó một ngày, bằng một năm dưới này, mình mình quên mất. Em có chút khó nói, để sau hãy nói được không anh? Tiếng xoẹt xoẹt ăn mì, tôi giật mình quay lại, nhìn thấy Khang đang ăn mì giữa nhà, tôi sợ lùi lại. Ai vậy? tôi có thể ăn được không hủy ra tóm cổ áo khang mày là ai sao lại vào đây định ăn trộm phải không dù sao anh cũng vứt đi mà thật là lãng phí sao anh lại theo tôi về đây cô định nhân lúc tôi ngủ thì bỏ đi sao cô nói chúng ta là bạn mà vậy thì cô phải nuôi tôi rồi tôi thở dài tôi sẽ dắt anh về với bà bà mà dắt như thế nào đây chắc lát không thấy anh bà bà sẽ đón bỏ bát đó đi bẩn rồi lại đây ngồi tôi sẽ nấu cho bát khác 6 năm em không về Vậy mà lại còn dẫn theo đàn ông về. Anh thật thất vọng về em. Tôi ôm đầu rồi nấu mì cho Khang. Sao cô không ăn? Món này ngon thật. Tôi ăn no rồi. Anh ăn rồi đi tắm đi. Đồ của anh tôi sẽ chuẩn bị. Tôi thích màu đỏ nhá. À, tên của tôi là gì vậy? Phạm Khang. Đó là tên của anh. Khang cười gật gật. Anh ta vừa vào nhà tắm. Tôi thấy tiếng kêu. Tôi mở cửa vào. Anh ta bật nước nóng quá bỏng tay. Sao cái này lại nóng vậy? Còn làm đau nữa? anh lần sau không biết gì phải hỏi nhé chỉnh ở giữa sẽ vừa đủ để anh tắm được rồi anh làm đi Khang cởi bỏ quần áo tôi vội quay đi sao làm nhanh hơn nói vậy tôi ngại đi ra siêu thị mua cho anh ta một bộ đồ màu đỏ đàn ông mà lại thích màu đỏ hiếm nhỉ mà anh ta là huyết rắn mà về đến cổng anh tôi đã chở ở cổng hắn là sao em nói đi là bạn em hiện tại đầu óc đang có vấn đề nên anh đừng lo bà bà sẽ đón anh ta sớm thôi Bà bà đứng trên đỉnh núi Bà ta thở dài Ý trời, đúng là ý trời Mong rằng cậu ta vượt qua được sinh kiếp này Tôi vào thấy anh ta ngồi gấp những bông hoa bằng giấy Rất đẹp Sao con trai lại gấp hoa vậy? Cũng không biết nữa, tặng cô này Thật sao? Tôi cười cầm hoa rồi hít hà Chà, thơm như là hoa thật ý nhỉ? Cái này thì tôi biết hoa giả Sao mà có hương thơm được? Đúng vậy, nhưng chỉ cần chúng ta nghĩ nó là thơm Là nó sẽ thơm mà tôi cười tươi, anh ta lặng yên nhìn, cô xinh như hoa vậy, tôi đỏ mặt tắt cười, anh mau thay đồ đi, tôi đi ngủ trước đây, tạm thời anh cứ ngủ ở phòng tôi, khang gật đầu cười nhẹ, tôi chạy vào phòng đóng cửa, rồi soi gương thở hổn hển, sao mặt mình lại đỏ nhỉ, hắn là tên ngơ ngơ mà, đâu phải anh dũng gì đâu, sao mình lại đỏ mặt, tôi giơ bông hoa lên rồi cười nhẹ, phụ nhân đập chén, lũ ăn hại, ngày mai công chúa của tộc nghiêu Vì họ muốn lấy lòng điện hạ Nên đã gả công chúa sang để làm tình hữu nghị giữa hai nước Vậy mà các ngươi bảo không tìm thấy điện hạ trong tộc xà ư Ta cho các ngươi một ngày Nếu không tìm thấy con ta Thì các ngươi chuẩn bị nhận xác con mình đi Vâng thưa phu nhân Không lẽ điện hạ đã rơi vào ma đạo hắc xà lên tiếng Có lẽ vậy Tìm ta đầu nhói vì lo đến chết mất Hôm sau tôi dậy Đã thấy mùi thơm khắp phòng Anh tôi cũng dậy Chà, thơm vậy, cậu làm món gì đấy? Tôi không biết hai người chuẩn bị ăn đi. Tôi đi ra, định bốc khàng vả vào, vào tay, cô rửa sạch tay trước khi ăn đi. Tôi ra rửa tay rồi ngồi ăn sáng, anh ta ngồi ăn nghiêm nghị tử tốn. Đúng thôi, anh ta là vua mà. Ừ, ngon thật đấy, cậu làm đầu bếp à? Không, tôi chỉ tận dụng đồ héo trong tủ thôi. Tôi và anh ngại ấp úng, sao anh biết dùng bếp vậy? Hôm qua tôi nhìn cô làm là biết mà, Ngon. Lâu lắm mới được ăn ngon đến vậy, ngon như là khi mẹ nấu ấy. Tôi và anh trùng xuống, "Vậy mẹ hai người đâu? Mẹ tôi sau hôn lễ của Hương đã mất tích, em đã quay về, còn mẹ Liệu đã đi đâu rồi?" "Mẹ mất rồi, anh cứ nghĩ vậy đi." Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài ngồi, "Lát sau anh đi làm." Tôi nhìn dáng anh mà cố nén không dám khóc, "Em đã bỏ lại anh một mình như vậy sao? Đến giờ anh vẫn chưa kết hôn nữa. Em thật có lỗi, tất cả là do em." Tôi đang khóc bàn tay dơ ra. Tôi giúp gì được cho cô không? Tại anh, tất cả là tại anh. Không đúng, tại con rắn đen đó. Tôi ôm tim gục ngã xuống nền cỏ. Anh ta ngồi lặng yên nghe tôi khóc đến trưa. Anh ta đưa cho tôi một cốc nước. Cô biết tôi là ai phải không? Phải, rất rõ. Vậy tôi là ai? Là vua tộc xà huyết rắn. Anh ta lặng yên rồi cười lớn. Cô đừng có gạt trẻ con như vậy. Tôi không có gạt anh. Đó là sự thật mà sao bà bà mãi không đến đón anh nhỉ? tôi phải ra ngoài, anh ở nhà một mình được không? cô đi đâu tôi sẽ theo đó. tôi đi xin việc đấy. thế giới này nếu không có tiền sẽ không sống được. tiền á? thư thư đó ở đâu tôi sẽ lấy cho cô. đi xe buýt cả hai ngồi cạnh nhau, ánh nắng dội vào khuôn mặt hương. hương gật gù, khang với tay rửa đầu hương vào vai anh ta, rồi lấy một bàn tay che ánh nắng khỏi chiếu vào hương. anh ta cười nhẹ. ta rốt cuộc là ai? Tôi đi xin khắp nơi đều không được nhận Vì học lỡ giờ Đến một tiệm hoa ở gần cổng trường Họ đang tuyển nhân viên tôi liền xin Họ yêu cầu cắm thử Tôi luống cuống Khang cầm rất nhanh từng bông hoa Cắt tỉa gọn gàng Nhìn anh ta cắm hoa thôi cũng rất nghiêm túc Xong rồi cô mang vào đi Đẹp thật Tôi mang vào bà chủ nhìn dạng dỡ Được tôi nhận cô Cảm ơn bà chủ Tôi vui mừng nhảy lên sung sướng Tôi cũng muốn kiếm tiền nhưng anh không có giấy tờ, không thể làm gì được vậy cứ tìm công việc nào không quan trọng giấy tờ là được dù sao anh cũng không ở đây lâu cứ ở nhà thôi dù sao tôi có thể ở nhà để cô đi làm được đàn ông không được vậy tôi cười tủm tỉm đi qua một quán bar tôi dừng lại tuyển nhân viên này nhưng anh không thể làm được gì vậy, không có gì, đi thôi Khang quay lại nhìn tờ giấy đi qua quán thịt nướng tôi đỗ lại rồi bảo ăn thật không nhận ra 6 năm qua cháu đã đi đâu đấy bác đừng nghĩ gì cháu đi ngao du thôi bác ruột mở quán rồi tiện ra nước ngoài học ạ đây là bạn trai sao khang gật nhẹ tôi gạt à không đây là bạn thôi ạ chỉ là bạn bình thường thôi ạ bác tưởng bạn trai thì quá đẹp trai luôn tôi đỏ mặt cầm chén rượu uống đến khi về tôi say khang cõng tôi sao tôi thấy quen quen nhỉ như thể có ai đó kiếp trước đã cõng tôi như vậy khang đặt hương về phòng đắp chăn cẩn thận Chúng ta chỉ là bạn thôi Bạn thôi Khang cười nhạt như buồn bã vì câu nói đó Anh ta một mình quay lại chỗ lúc nãy Và xuống xin việc Làm ở đâu chưa Tôi chưa Không có kinh nghiệm gì sao Không Thế có hay đi ba không Ba là gì Này mày đi xin việc hay là đùa tao đấy Tiếng nói đằng sau Nhận anh ta đi Là My Bạn cùng lớp với Hương ngày trước Tôi thích người thành thật Và đặc biệt là khuôn mặt anh Chỉ cho anh ta Đơn giản mà Tôi không cần dạy, tôi đã nhìn họ làm rồi sẽ làm theo được. Thật sao? Vậy anh có thể làm luôn từ tối nay? Khang không nhìn cô ta lấy một cái rồi quay đi. Tiếng nhạc sập sình các đôi nam nữ hò hét. Khang đứng rót rượu mặt lầm lì, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hắn ta không có giấy tờ tùy thân gì sao? Dạ không, cô chủ, hắn đến xin việc và đi tay không? Không tôi, tao thích anh ta rồi đấy. Sáng dậy vươn vai, tôi ra phòng cũng là lúc Khang mở cửa về. Anh đi đâu mà sớm vậy? Tôi ra ngoài hít thở không khí thôi. Tôi biết rồi. À, khi nào bà bà đến đón anh thì anh cứ nói với tôi nhé. Quần áo anh cứ lấy của anh Huy cũng được, vô tư nhé. Tôi biết rồi, để tôi đi làm bữa sáng cho cô. Tôi đánh răng ra, đã thấy trứng ốp la cùng bánh mì trên bàn. Hôm nay tôi vội nên ăn tạm vậy. Không, thế được rồi, thế là ngon lắm rồi. Tôi ăn ngon lành, thay đồ đi làm. Đã thấy anh ta đứng sẵn ở cửa rồi, để tôi đưa cô đi rồi về. Vậy có tiện không? Mất công anh đi lại quá Không sao đâu Coi như là vận động thôi mà Lên xe buýt Hương chỉ Cây cầu kia ngày trước sáng nào tôi cũng đi học Cũng đi qua đó đấy Nó rất là đẹp phải không? Quay sang đã thấy Khang ngủ gà ngủ gật Sao anh cứ như thiếu ngủ vậy? Khang gật nhẹ Hương đỡ anh ta mở mắt Đến trưa vậy? Chưa, sắp rồi Đêm qua anh không ngủ được à? Khang cười nhạt Đến nơi, Khang nhìn Hương đi vào cửa hàng khuất rồi mới thôi Hòa đán vẫn chưa hồi phục và đang được thanh xà chữa trị tôi sẽ chết phải không không cô sẽ không chết đâu vì có tôi sẽ giúp cô không thể chết được Hòa đán ngại quay đi thanh xà nắm tay tôi thích cô Hòa đán tôi xin lỗi trong tim tôi chỉ có một người Hòa đán đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài Bạch xà cứ ẩn mình ngồi trên xe buýt nhìn Huy nhìn lặng lẽ anh không nhớ tôi chút nào sao thật vô tình mà Ai nhắc mình vậy nhỉ? Quay lại phía sau bạch xà thụt xuống. Mình điên rồi, anh ta sao thấy mà phải trốn chứ? Mình phải nói sao với anh ta về hương đây? Không thể nói em anh đã chết được. Khang đến tối lại đi làm, mấy tên xăm trổ hò hét, ôm gái thơm tay sờ đùi. Khang rót rượu, hắn đạp cổ cốc. Mày sợ tao không có tiền trả à, mà mặt mày như đưa đám thế? Khang không nói gì nhặt chén lên. Cái thằng chó này! Tát bốp vào mặt Khang, Bố mày hỏi mà mày cầm à? Khang lặng yên vẫn nhặt chén lên. Xem kìa, xem kìa. Hắn và đàn em cười lớn. Rồi một cô gái đi qua. Hắn kéo tay vào lòng rồi trêu. Em gái, ngực to thế cho anh sờ một cái nhá. Buông ra. Kìa, em làm gì mà nóng vậy? Còn làm gì vậy? rót rượu đi. Khang thở mạnh rồi rót rượu cho tên béo. Buông tôi ra. Nhạc to thế này, có ai cứu nổi em sao? Hỗn láo, buông ra. Khang đứng dậy đấm thẳng vào mũi tên béo hắn phọt máu mũi ra mấy tên đằng sau cầm chai lao vào khang anh ta rất nhanh đấm đúng bọn chúng mọi người ầm lên mì ngồi trên cô ta nhìn qua camera nhà ta ba đời học võ cũng chưa thấy cách đánh này như kiểu một con rắn đang bổ vào đối phương vậy xong xuôi khang chạy xuống dưới đàn em ập lên khang nhảy vòng sang một bên cạnh trượt xuống cầu thang mì mở sẵn cửa xe rồi gọi khang vào lại đây nhanh lên Khang đang phân vân thì Mi kéo tay lên còn phân vân gì nữa chứ tôi sẽ xin nghỉ việc tôi đâu có bắt anh nghỉ việc chỉ có điều nếu anh không nghỉ sợ chúng tôi lại đến tìm anh trả thù có điều tôi quan hệ rộng sẽ giúp anh nói một câu Khang lặng yên chúng ta đi ăn chứ tôi phải về rồi cảm ơn cô Khang cúi chào rồi ra bắt xe buýt mau điều tra xem anh ta ở đâu chưa có ai lại lạnh nhạt với tao đến vậy chuyện lần đầu tao thấy đấy vâng cô chủ Tôi đi qua hàng bánh bao, mua 3 cái về đến nhà, thấy khang đi ra quần có vết máu. Anh bị ngã hay sao vậy? Không có, đây không phải máu của tôi, chắc lúc đi trên xe buýt và vào ai đó thôi. Vậy yên tâm rồi, anh ăn đi, bánh bao ở chỗ này ngon lắm. Ra sân, tôi tựa vai khải rồi chỉ lên trời. Sau này anh nhận ra, thì tặng cho tôi một ngôi sao ở đó nhé. Cô đùa sao? Sao tôi có thể tặng được? Thì tưởng tượng một chút nào, hôm nay đi làm, cửa hàng hoa đó vắng khách lắm. Hàng bên cạnh thì rõ đông. Vậy phải xem lại thôi. Tôi cảm đẹp mà. Khang lặng yên cười. Hôm sau tôi dậy đã thấy các món ăn sẵn trên bàn. Anh tiền đâu mà mua đồ vậy? Tiền tôi đi làm. Yên tâm đi. Ăn đi. Anh Huy đi từ sáng sớm rồi. Vâng. Ngồi ăn Khang gắp đồ cho tôi. Cô gầy lắm nên ăn nhiều một chút. Phụ nữ có da có thịt sẽ đẹp hơn. Tẩm cung của anh chắc phải có nhiều mỹ nữ đẹp lắm nhỉ? Nhưng tôi nghe nói, anh đã từ bỏ thất tình lục dục. Đừng kể chuyện cổ tích đó nữa, ăn đi. Tôi nói thật mà, sao anh không tin tôi? Cùng của anh lớn lắm, tôi còn chưa đi hết. Nói đúng hơn là không được đi. Ra bến xe buýt trời trở lạnh, tôi xoa xoa bàn tay, rồi áp lên má anh ta. Hôm nay lạnh hơn rồi, ấm không? Anh ta nhìn tôi, tôi ngại đỏ mặt, buông xuống, anh ta giữ tay, để vào đây sẽ ấm hơn. Khang cho tay tôi vào túi áo anh ta, rồi đi lên xe buýt, dù không ai nói gì với ai. Tôi cũng biết nam nữ chỉ yêu nhau mới làm như vậy. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn để anh ta làm vậy. Đến cửa hàng, tôi và Khang dọn dẹp. Anh ta bài trí theo cách của anh ta. Hòa anh ta cũng cắm đẹp và nổi trội hơn hàng bên cạnh. Mua hoa đi bạn, bó đó 100k, bó kia 200k, bó nào cũng đẹp cả. Tôi nhìn Khang đến đơ người. Hôm nay khách đông còn không có hoa mà bán. Vừa đóng cửa hàng, chúng ta lại đi ăn thịt đi. Hôm nay công anh lớn. Bà chủ gọi đến cười suýt vỡ máy luôn Về nhà đi tôi sẽ nấu cho cô ăn Nhưng muộn rồi anh có mệt không Không hề đi thôi Khang nắm tay tôi Tôi đỏ mặt Khang vừa bước lên xe buýt Có bàn tay giật ngang tay tôi và Khang Cửa xe buýt đóng lại Có mấy tên đầu chọc cứ bám tay tôi Các người là ai có nhầm không vậy Khang nhìn thấy tên béo đầu chọc Đang nắm tay Hương Anh ta đổi sắc mặt Cho tôi xuống ngay Bến tiếp rồi xuống Cho tôi xuống ngay Cửa mở ra khang chạy Chạy tới giật tay Hương ra kéo ra sau Em về trước đi Nhưng họ là ai vậy Em cứ về trước đi Mày nói về là về à Con nhỏ kia trông khá rẻ Rau sạch không em Hắn cười mỉa mai Mày nghĩ dám đấm tao trên đất của tao Thì mày sống yên chắc Ai làm người đó chịu Cô gái này chỉ đi cùng tao không liên quan Mày chém gió à Tay trong tay lại còn không phải Ê cô em Nói chê em thì em về với đội anh đi anh không chê em đâu hắn với tay kéo tôi lại phía hắn mau trả cô gái ấy cho tao không trả thì sao khang cắn răng đổi sắc mặt trượt có một tên đằng sau cầm gậy cẩn thận anh hắn cầm gậy đánh thẳng vào đầu khang máu chảy xuống mặt tôi hét lên cứu người ở đây khang họ kéo tôi đi anh ta ngã khủy đi chơi với anh đi kệ nó đi em buông ra tao sẽ báo cảnh sát báo đi anh cho em báo đấy Khang đứng dậy, tên đằng sau đánh tiếp. Máu chảy thêm, anh ta vẫn đứng dậy. Đại ca, thằng này nó sao ấy? Đánh một gậy đủ chết, đánh ba gậy nó vẫn đứng được dậy. Chắc nó chơi đá đấy, đánh tiếp cho tao. Không, anh ấy đã làm gì các người? Các người nhận lầm người rồi. Tên béo cho tay vào bên trong áo tôi. Em hỏi làm gì? Cho anh để nhờ tay nhé. Tôi giật đẩy mãi không ra. Bỉ ổi. Giờ này muộn rồi, em đi khách sạn với anh đi. Vừa nói xong tôi thấy khang mặt đầy máu bè bét bỏ khăn quảng cổ quấn xiết lấy tên béo mày nhất định sống không bằng chết nhìn con mắt giết người của anh ta khi ở vườn tử đằng tôi chợt sợ hãi hôm nay mày và tao cùng chết đi chúng mày còn làm gì lôi nó đi phạm khang chúng ta đi thôi nếu tiếp tục hắn sẽ chết máu buông đại ca tao ra hắn thi nhau đạp vào người khang nhưng anh ta nhất quyết không buông ra tôi chạy ra đường hắn sẽ chết Nếu anh không buông tôi sẽ đứng để cho xe chèn chết Cô không nhớ hắn đã làm gì à Bàn tay nó nhất định Nơi này là vậy Trai gái rất tự do Anh không hiểu sao Hắn sẽ chết đấy Khang buông tay đứng dậy Cô nói trai gái nơi này là tự do Đúng vậy Khang kéo tôi lại Anh ta hôn lên môi tôi Tôi đẩy Tôi Cô sẽ tự do với tất cả đàn ông Nhưng trừ tôi Phải vậy không Không có Em không có ý đó Tôi hiểu rồi Khang quay đi tôi giữ tay Anh đi đâu? Khang giật giật Đi tới đâu mà không có cô Khang bước đi nhanh Đám béo sợ hãi chạy đi Rốt cuộc nó là đại ca của băng đàng nào vậy Thẳng ý khí chất không tồi Không tồi Tôi chạy về nhà không thấy Khang đâu Anh ấy đi đâu được chứ Tôi chạy ra ngoài trời mưa Còn bị thương nữa phải làm sao đây Tôi tìm cả đêm đều không thấy Đến khi quay về Thấy mùi thơm ở trong bếp Tôi chạy vào thấy Khang đang nấu ăn. Chuẩn bị ăn sáng đi. Tôi ôm từ sau. Anh đi đâu vậy? Tôi sợ lắm anh không biết à? Tôi khóc lớn Khang ngạc nhiên. Tại sao cô khóc? Tôi tìm anh cả đêm ướt sũng người rồi. Nhưng không thấy anh tôi lo anh có chuyện. Tại anh nói không bao giờ muốn thấy tôi. Tôi... Lúc đó tôi nói đến chỗ không có cô thôi. Tại lúc ý tôi tức giận quá. Nên... Nên vậy thôi. Tôi đấm anh ta. Tôi sợ mất đi người bên cạnh lắm. Bọn họ lần lượt bỏ tôi đi hết rồi Tôi không đi đâu cả Tôi sẽ ở đây cạnh cô Vậy tôi đi tắm đã Tôi cười tươi Ăn sáng, khang cắt cho tôi Tôi cứ nhìn anh ta rồi lặng yên Tôi không hiểu từ khi nào Lại cứ chú ý đến anh ta như vậy Vừa ra ngoài Một đám xã hội đứng ở cổng Khang gạt tôi ra sau Anh, hôm qua anh bị vậy vẫn không hề hấn gì sao Muốn nói gì Em muốn hỏi xem anh ở băng đằng nào có thể cho bên em học hỏi xã giao chút không ạ? Khang không nói gì dắt tôi đi lướt qua, đưa tôi đi làm cẩn thận, tối đó Phạm Khang lại đến quán ba, hắn trả đồ lại cho quán, bộ đàm mà anh ta cầm hôm đó. Ấy, tại sao anh lại nghỉ? Bọn chúng đang đứng ngay sau anh kia kìa. Tên béo cười cười, chắc không báo thù đâu. Tôi chỉ đến trả bộ đàm thôi, tôi đi trước đây. Khang lạnh nhạt, mì giữ tay. Anh có bạn gái chưa Phạm Khang? Bà chủ gọi cho tôi Bảo mang hoa đến một quán Tôi bê lãng hoa to vào quán ba Xin hỏi bàn của cô My đâu ạ Vào sảnh bàn chính giữa Vâng cảm ơn Tôi bê vào cười tươi Quý khách, hoa của quý khách đây ạ Tôi lặng yên khi thấy My Bạn học cũ đang kéo tay khang Tôi chưa có bạn gái Vậy có thể nào Nhưng tôi có người tôi để ý rồi Tôi xin phép My kéo ôm chặt Em giàu lắm, chẳng thiếu gì đàn ông quanh em cũng đầy mà sao em lại ấn tượng với anh ý tôi bước tới khang ngạc nhiên quý khách hoa của quý khách đây ạ khang với tay để nắm lấy tay tôi mì ngạc nhiên hương phải phải mày không ừ đúng rồi ôi bạn cũ nghe nói bỏ đi trong ngày cưới sáu năm không gặp giờ xinh ghê à đây là bạn trai tao mì kéo tay khang đẹp đôi đấy chúc mừng hai người hương anh anh quen nó à tôi chạy đi Cứ yêu đi, anh ta là huyết rắn Rồi có ngày anh ta giết lúc nào không biết Mà sao mình lại tức nhỉ Tôi chạy về nhà đóng cửa phòng Chúng ta nói chuyện đi Tôi và cô gái đó không hề quen biết Anh không cần giải thích đâu Chúng ta nói chuyện đi Nếu cô giận tôi sẽ không ngủ được đâu Không ngủ được thì anh uống rượu và là ngủ được Anh ở đây đã 5 tháng rồi Sao bà bà không đến đón anh luôn đi cơ chứ Cô ghét tôi vậy à Tôi thấy nói quá rồi vội im Đến 2 giờ sáng tôi mở cửa phòng ra, thấy anh ta vẫn đứng, tôi giật mình. Ông, sao anh chưa ngủ sao? Anh ta lào đào, tôi thấy chai rượu của Huy trên bàn. Tôi bảo anh uống là anh uống sao? Anh ta gục vào vai tôi. Cô chê tôi không nhà không cửa, không gì hết phải không? Tôi thậm chí còn không biết bản thân là ai. Cô nghĩ vậy, đúng không? Vậy tại sao cô lại muốn tôi đi? Tôi tức thì nên nói vậy thôi. Tại sao cô tức? Tôi ấp úng không dám nói lý do. Tôi đi ngủ đây, không nói với anh nữa. Khang đẩy tôi vào phòng rồi kéo áo tôi. Tôi là đàn ông và tôi thích cô. Anh làm gì vậy? Dừng lại ngay. Tôi không đẩy anh ta ra được. Anh say rồi. Anh... anh say rồi phải không? Anh không thể làm như vậy với tôi được. Buông tôi ra. Tôi thích cô mà. Anh ta vồ lấy tôi và quan hệ với tôi đêm đó. Không được. Tôi và anh không thể. Tại sao lại không được? Anh ta gỉ tôi, mặc tôi khóc hết hơi Sáng hôm sau khàng mở mắt ra Anh ta ngạc nhiên Đêm qua mình làm gì nhỉ Thấy Hương nằm bên cạnh Trên cổ và tay đều có dấu hôn Tôi... Ông ta chạy ra ngoài, rồi lang thang bên ngoài Tên béo đi theo Ông anh đi đâu đấy, có cần thằng em đưa đi chơi không Tôi biết anh ta chạy ra ngoài Nhưng không dám mở mắt Nhục nhã, ông ta có lẽ không chỉ say rượu Không ngờ mình lại bị ông ta làm nhục vậy. Đã vậy, mình không chạy thì thôi. Ông ta còn chạy làm gì? Tôi xấu hổ ê chề, Kể từ sau ngày đó, anh ta đi đến 3 tháng liền. Tôi ngày nào cũng mong chờ. Anh ta chẳng lẽ đi thật rồi sao? Tên khốn, sao lại vô trách nhiệm vậy? Ít ra có lời chứ. Sao lại nói đi là đi rồi? Tôi khóc ở cửa. Khang ở chỗ tên béo. hàng ngày lầm lì không nói gì đã 3 tháng có gì nói em giúp cho, mấy hôm nay có uy của anh, ngồi đó mà mấy tên nợ em sợ lắm, đều thu xếp sớm, nhìn anh là thấy dữ rồi, mày có người yêu chưa, có vợ ba con rồi, mà ông anh đi khỏi đó ba tháng rồi, sao không về, ba tháng rồi sao, ồ, thì anh nghĩ sớm sao, không ổn rồi, tao phải về, đi qua bàn tủ kính, có một chiếc lắc chuông bằng vàng, ông ta chú ý, con gái đeo cái kia có ổn không, quá đẹp ý chứ, Cái đó em thu nợ đấy, không có cái thứ hai đâu, anh thích thì em tặng anh. Khang cầm rồi cười, cô ấy sẽ thích nhỉ? Khang chạy về, thấy Hương ngồi ở cửa, ông ta đi dón dén. Em chưa ngủ sao? Hương ngẩng lên thấy Khang, anh chỉ là đi suy nghĩ, không ngờ đã ba tháng rồi. Tên khốn, sao anh lại bỏ tôi đi chứ? Tôi lo đi tìm anh như thế nào, anh có biết không? Cứ nghĩ anh sẽ bỏ tôi lại rồi chứ? Anh sẽ không bỏ em đâu, anh hứa. Khang dắt tay tôi vào trong thắp hương quỷ trước ban thờ bố mẹ còn là Phạm Khang hứa sẽ chọn đời chọn kiếp yêu Trần Hương mãi mãi không lìa xa xin được kết làm vợ chồng em đồng ý không tôi gật ôm Khang chúng tôi cúi đầu bái trời đất chỉ cần tâm có nhau không cần phải cưới hỏi Linh Đình em không cần cưới hỏi chỉ cần mãi mãi anh sẽ ở lại bên em ta hứa nhất định như vậy nếu anh phù em em nhất định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Được rồi, nói những lời xa cách vậy làm gì? Khang đeo cho Hương chiếc lắc chuông vào tay. Ta không có gì ngoài thứ này. Nó sẽ như minh chứng cho tình yêu của ta, dành cho em. Chỉ cần chuông còn rung bên em, tức là khi đó trái tim ta đang bên em. Tôi gật ôm Khang. Hôm sau tôi dậy nôn ọe. còn Khang đi ra ngoài sớm làm gì đó. Tôi nôn ọe, nôn đến đỏ cả mặt. Không lẽ mình tôi đi mua que thử thai thì que đã lên hai vạch mới có một lần mình đã có thai sao phải phải làm sao đây khang mua đồ ăn về và nấu nướng em muốn ăn gì huy lần này đi sao thất thường thế ít về quá vậy khang em có việc muốn nói khang quay lại lau tay em nói đi chúc mừng anh anh sắp được làm cha rồi khang ấp úng thật thật thật sao làm gì vậy thả em xuống đi khang thơm lên má tôi Việc này nói với anh trai em sao đây Không sao Anh sẽ nói Anh sẽ nói là được rồi Nụ cười tươi của anh bên ánh nắng Sẽ là điều tôi chẳng bao giờ quên Anh đi ra mua thêm đồ Chờ anh nhé. Vâng em ở nhà sắp mâm Anh Huy chắc là sắp về rồi Khang chạy ra đường qua bụi rậm Một con rắn đi ngang qua Nhìn vào ánh mắt con rắn Ông ta nghe thấy tiếng Con trai rút của con đang ở đâu Điện hạ của mẹ con đang ở đâu Khang ôm đầu con rắn lao vào cắn ông ta. Máu huyết rắn đang hổi lại cơ thể. Ông ta gục xuống. Mái tóc chuyển đỏ hung. Đôi mắt đỏ theo. Thanh xà. Thanh xà xuất hiện. Điện hạ. Người tại sao lại ở đây? Hồi cung. Khang quay lại nhìn con đường. Ông ta vụt biến mất. Tôi ôm bụng thì thầm. Bố của con là một người rất giỏi đấy. Mẹ muốn bố con mãi mãi không quay lại nơi đó. Mẹ hơi ích kỷ phải không? Tôi ra cửa chờ. Tiếng lắc chuông rung lên, đã rung tiếp ba tháng, ông ta lại biến mất. Bụng tôi, ngày một to. Thật quá đáng mà, nó làm em có bầu rồi trốn rồi. Phạm Khang không phải là người như vậy đâu, em tin vậy. Anh ấy có nỗi khổ của riêng mình. Tôi cố nín khóc, đang định ra cửa thì gặp Bạch xà Hương, cô còn sống, còn sống sao? Chúng tôi ôm nhau, khoan đã cái thai này. Bạch xà trợn mắt, linh khí của nó là của... Không được rồi, phải đi ngay Đi đâu vậy? Không được, không được Tìm được chỗ ổn đi phu nhân mà biết thì bà ta sẽ giết cô mất Vậy phải làm sao? Làm sao để che giấu? Lão bà bà, đúng vậy Đến đó đi, đưa tôi đến đó Vừa vụt về phòng cung nữ đã chuẩn bị sẵn đồ cưới Bao lâu nữa đến giờ? Một tiếng nữa ạ Ta hơi mệt, nên hãy lượt bỏ bớt đồ màu mè Khiến ta trói mắt đi Khăn đỏ răng khắp phòng Còn đã xuống nhân gian làm gì vậy? Trải số kiếp thôi, không có gì đâu, lùi hết đi. Tôi đến núi tử đằng của bà bà, thấy tôi có thai bà bà ngã ngửa ra sau. Linh khí này, bà bà răng ma kết, tuyệt đối không được để phu nhân biết, bà ta sẽ không để trở ngại gì cho con trai mình, nhất là tôi có con với người phàm trần. Bạch xà, chúng ta đến cùng một chuyến, ta phải hỏi cho rõ điện hạ định tính sao. Bà tháng qua anh ta không về, con ngày nào cũng chờ, chờ đến mỏi mòn. Hoa đán sẽ tới đây ngay, tôi đã nhắn rồi Bà bà, chúng ta nhập cung đi Được, bạch xà, đi thôi Tôi đi vào trong ngồi hoa đán tới Tôi có chết đi sống lại Cũng không tin mà cô lại có thai Cô có thai với ai vậy? Khoan, linh khí này... Không lẽ là... Nhưng hôm nay Điện Hạ sẽ kết hôn Với công chúa Tập Nghiêu Không thể nào, không phải vậy đâu Anh ấy nói yêu tôi mà hoa đán Hoa đán ạ, tôi, tôi rất yêu anh ấy Cái này đó là khi người rơi vào ma đạo Nên mất đi ký ức Bây giờ có lẽ ký ức trở lại Người đã quên cô rồi Tôi đứng dậy chạy ra ngoài Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu Trần Hương, chờ đã Cô không thể ra khỏi ma kết Bà bà có dặn Tôi chạy rất nhanh, đến lúc vấp ngã Tiếng chuông lắc tay rung lên Tôi vẫn cố đứng Anh nói chỉ yêu em thôi Em đã tin, anh không phải kẻ phụ bạc đến vậy Tôi gào lên đau đớn. Linh khí này. hắc xà mau lên. Linh khí con của Điện Hạ xuất hiện. Mau bắt nó về đây cho ta. Nhanh lên. Dạ, vâng. Tôi ngã Hòa Đán đỡ. Được rồi, cô không tin tôi đưa cô đi. Hòa Đán biến mất đến lễ đường. Điện Hạ và xà hậu đến. Tôi thấy anh ta mặc bộ vest đỏ, khuôn mặt vẫn nhạt nhẽo và lạnh lẽo. Bên ngoài, hoa tử đằng vẫn rơi. Hòa Đán đưa cô ấy đi ngay. Nhanh lên. Bà bà lên tiếng Anh ta bước gần tới Tôi chạy lại với cái bụng to Phạm Khang Chỉ cần anh nói không cần em nữa là được Chỉ cần anh nói chúng ta chia tay là được Tại sao Tại sao anh lại lừa dối em Chuyện gì vậy Tại sao lại để một người Phạm xuất hiện ở đây Tránh đường ta và ngươi không quen nhau Tôi cười rơi nước mắt Thật vậy sao Người đâu lôi kẻ Phạm nhân kia đi cho ta Khang nắm chặt tay Phạm Khang tôi hận anh Tại sao anh lại nỡ làm tổn thương tôi? Còn nhỏ đó quá điên rồi. Mẹ, tập trung vào việc chính đi. Khang bước vào, đôi mắt ông ta đỏ lên. Phạm Khang, tôi hận anh. Khang nhăn mặt gồng lên. Ông ta mím chặt môi. Ý trời, lạnh lùng rơi xuống phàm trần, làm tổn thương đồi lứa. Và họ ném tôi ra ngoài, dưới gốc cây hoa tử đằng. Tôi khóc nghẹn đắng, thương cho con của chính mình cháp mười vượt cạn màn đêm ở nơi này thật ảm đạm nỗi buồn xé tâm gan nào ai thấu một cô gái đỡ tôi đứng dậy chào cậu mình là chân huyền là con người giống như bạn tôi gạt nước mắt chào chào cậu cậu quen điện hạ sao vừa nãy thấy cậu xông vào chính điện tôi cúi đầu không trả lời cậu có thể đưa mình về được không Được, đi theo mình. Tôi đứng dậy, hoa đán kéo tay. Cảm ơn cô có lòng tốt, nhưng tiểu thư nhà tôi đã có tôi lo được rồi. Mau đi thôi, hắc xà chắn đường. Ồ, ngươi dám chắn đường ta sao? Tiểu nhân không dám thưa bà bà, ai cũng có thể đi, trừ cô gái này. Đây là lệnh của phu nhân. Cô gái này đã tự ý xông vào chính điện, cần lập tức xử phạt làm uy. Người không biết không có tội hơn nữa cô ấy đang mang thai làm sao có thể chịu phạt được Ồ bạch xa từ khi nào kẻ dưới lại được bỏ qua như vậy dù sao thì bà bà đã lên tiếng vậy để tôi hỏi Điện Hạ xem người xử lý ra sao Phu nhân quay đi không ổn rồi trong bụng nó chính xác là linh khí con của Điện Hạ không lý nào Điện Hạ của mình lại qua lại với kẻ phàm trần như vậy Điện Hạ Ta đang định xử lý cô gái Phạm Trần lúc nãy Nhưng cô ta Cô ta tại sao Lại mang thai con của Điện Hạ vậy Vua ngồi trên ngai vàng Nắm chặt tay vào đầu rắn Bằng vàng trên ghế Ta không nhớ có quen cô ta Vì lão bà bà có nói ra mặt Nên ta không tiện Cứ theo luật mà làm Vậy ta hiểu rồi Người đâu lôi con nhỏ đi Đánh bằng mây ngàn năm cho ta Há chẳng phải là nói giết cố ý đi còn hơn sao? Điện hạ xin người khai ân. Bạch xà, hôm nay ngày vui, ta tha cho xử tử là may lắm rồi. Nhưng bà bà gàn bạch xà, phu nhân nói có lý lắm, vậy xin cứ ra tay. Bà bà sao bà... Bạch xà lên tiếng, bà bà nhắm mắt thở dài, người ta kéo hương ra. Bỏ tay tôi ra, tôi tự đi. Vua bên trong quay mặt đi Ông ta thở mạnh Tôi quỳ xuống Hắc xà mang roi mây lại Để phu nhân quật tôi Bà bà Sao bà bà không can ngăn lại Cô ấy sẽ chết mất Không chết được đâu Trong cơ thể đang mang linh khí Chỉ là không chết Nhưng vẫn đau đớn Chúng ta càng can thiệp Sẽ càng lớn chuyển hơn Quật nó cho ta Hậu xà đi ra Ngồi cạnh tựa vào lòng vua Điện hạ Mọi người phía dưới đang chờ người Và em uống rượu giao bôi Tránh xa ta ra Vừa đứng dậy đi thẳng xuống Cùng các quan uống rượu nhát quật đầu tiên tôi kêu lớn Mẹ, mẹ ơi Họ quất nhát thứ hai Tôi ngã gục xuống sàn Bà bà, cô ấy sao có thể chịu được Lại còn có mang nữa Vừa đứng lặng yên Quật đủ ba quật cho ta Họ dơ lên quật phát thứ ba Tôi ộc máu trong mồm Hương! Hương ơi! Hòa đán và bạch xả chạy ra Lỗi do tôi đưa cô đến Do tôi! Tôi xin lỗi Tôi lau nước mắt cho hòa đán Đồ ngốc! Lỗi là do em Phù nhân vui chứ Cô ấy đủ ba soi rồi Bà hài lòng chưa? Hỗn lắng! Ngậm miệng lại hắc xả lên tiếng Không ổn rồi Hương ơi! Sao máu nhiều vậy? Bà bà! Cô ấy mồm chảy máu nhiều lắm Vừa định bước ra Hậu xà nắm tay, người đi đâu vậy, em làm gì, người không thích em sao? Nếu còn đến gần ta nữa, ta nhất định, giết. Hậu xà sợ hãi lùi lại, mau, mau về núi tử Đằng. Điện hạ, vậy, vậy còn đứa bé, đứa bé nào, đó không phải con ta. Vâng, chỉ hỏi người vậy thôi, ta mệt rồi, ta về nghỉ đây. Cùng tiễn điện hạ, vua biến mất trong cơn gió, điện hạ không thích con phu nhân à. Rồi sẽ thích công chúa, công chúa đừng sốt sắng. Sẽ không có thứ gì có thể cản trở công chúa, chiến trái tim điện hạ đâu, ta hứa đấy. Dù bên ngoài có mây mưa, thì đó là phút nông nổi, điện hạ trong tim người vẫn luôn để chống. Tôi được bà bà bế về núi, nằm trên giường băng. Bà bà, con của cháu. Không sao đâu, nhưng cơ thể cháu vẫn là con người, nên việc cấp bách bây giờ là phải... Bà bà, cháu buồn ngủ Không được ngủ, không được ngủ Cháu có chết không? Xin hãy cứu con của cháu Vừa về phòng Ông ta gục xuống sàn ôm đầu Mắt đỏ lên Điện hạ có ở bên trong không ạ? Thanh xà, nói đi Yến tiệc kết thúc Mời điện hạ cho lệnh mở cửa Để hậu xà đến hầu hạ người Nói rằng ta mệt mài hãy tới Nhưng hôm nay là... Vâng, thanh xà Ta sắp có con. Tiểu thần biết. Tiểu thần có thể cảm nhận được. Nhưng ta sợ khi ta thừa nhận thì cô gái đó và đứa bé sẽ càng nguy hiểm hơn. Điện hạ có thích cô gái đó không? Khi rời vào ma đạo, ta mất đi ý thức. Nhưng ta vẫn nhớ chuyện ta và cô gái đó. Ta thật sai lầm. Vua đấm dầm xuống nền. phu nhân cũng đã biết. Thần e, em... mau theo ta đến núi Tử Đằng. Vua biến mất đến thấy bà bà và hoa đán đang lay lay hương chuyện gì vậy cô ấy sao rồi còn sao nữa mau giúp ta đi con bé đang không chịu được rồi vua chạy tới ôm lấy hương truyền sinh khí tránh xa tôi ra vua vẫn ôm đừng nói gì ngủ đi tôi ghê tởm anh ghê tởm con người như anh tôi đã nói nếu anh không cần tôi nữa chỉ cần anh nói tôi nhất định sẽ quay đi Ta có con với cô là ngoài ý muốn, nhưng ta không phủ nhận trách nhiệm, chỉ là ta... Chỉ là anh không yêu tôi, phải vậy không? Hương cười nhẹ, rồi ngất lịm đi. Tất cả lui ra ngoài. Ông ta ôm Hương nằm trong ma kết. Ta không có nói là ta không thích em. Ta sợ khi phải thích một ai đó. Ta sợ. Khang ôm chặt Hương vào lòng. Ông ta đặt Hương nằm, rồi ghé tay vào bụng Hương. Con ngoan, nhất định phải bình an. Vua đứng dậy đi ra phong ấn cả ngọn núi Người tính sao Thì nào cô ấy khỏe Lập tức đưa về hạ giới Ta chưa hiểu ý người Ta đã có qua lại với một người trần Nếu đến tai bồ lão E rằng cô ấy sẽ bị hám hại Thả cứ coi như ta vui qua đường Ta đã phong ấn linh khí của con mình rồi Như vậy sẽ không bị phát hiện Vậy còn Hương thì sao Ngài nhẫn tâm Nhẫn tâm với con bé vậy sao Người biết ta vốn từ bỏ tình ái lục dục Chuyện ta và cô ấy chỉ là sự cố Ta đang làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi Khi nào cô ấy sinh xong Ta sẽ cho cô ấy uống nước đoàn mệnh Để quên hết chuyện gặp ta đi Và sống một cuộc sống bình thường Vua biến mất Ngài nói dối Ngài không thương con bé chút nào sao Con bé tội nghiệp mà hắc xà quay về bẩm báo Điện hạ dường như đã phong ấn ngọn núi đó thần không thể vào được điện hạ có chắc là phong ấn của người không đúng vậy, không sai đâu phù nhân biến mất đến bên hồ, thấy vua vẫn gầy đàn bình tĩnh nhìn mặt hồ điện hạ tâm trạng sao vậy điện hạ nghe nói người phong ấn núi tử đằng nơi đó có gì mà điện hạ mất công vậy ta có cần báo cáo cho người biết hay không ta chỉ tiện hỏi điện hạ thôi không làm mất hứng thú của người nữa, đứng lại Vua quay lại đứng dậy Ta biết người biết chuyện gì đang xảy ra Đứa trẻ đó là con ta Phu nhân quay lại ngạc nhiên Ta đã xác nhận rồi Nếu mẫu thân động đến con ta Thì mẫu thân sẽ chuẩn bị Tắm trong máu của nữ nhân hậu cung này đi Hậu cung này ta sẽ giết sạch sẽ Phu nhân sợ lùi lại Thanh xà từ nay về sau Ai bước lại gần huyết cung Kể cả phu nhân Giết tại chỗ Tôi thấy đau ê ẩm. Mở mắt ra thấy hoa đán đang ngồi cạnh ngáy to. Đây là nhà mình. Dậy rồi à? Vâng, dậy rồi. Sao chị lại ở đây vậy? Còn vì sao nữa? Giờ chị với Bạch xà phải thay nhau bảo vệ em. Không cần đâu. Từ giờ em không còn liên quan gì tới người đó nữa. Nhưng dù sao đây cũng là con điện hạ. Sẽ nguy hiểm mà. Định đuổi chị đi ư. À không, ý em không phải là như vậy. Để em làm bữa sáng. Tôi ra bếp. Lại nhớ Khang khi đứng nấu ăn, tôi vịn tay vào cửa tìm đau nhói. Sao vậy? Em đau ở đâu? Em đau ở đây. Anh ta lừa gạt em. Hắn là vua, đáng lẽ em không nên có hy vọng. Tại em ngu dốt Kìa, đâu phải là lỗi của em? Vua đứng bên trên lầu nhìn Hương đang khóc dưới mặt nước. Ông ta buồn cúi đầu. Điện hạ, có đi thăm cô ấy không? Không cần, chuyện ta bảo ngươi sao rồi. Tộc nghiêu một mặt thì gả công chúa sang, nhưng lại đang liên kết với tộc nhện, bản âm mưu để xâm chiếm nước ta. Còn châu giả ngu ngốc đó, không biết đang chống lại ai sao. Lập tức họp nội bộ khẩn cấp, dạ, vua nhìn xuống mặt nước, hãy chờ ta. Một năm nữa trôi qua, tôi vẫn chưa sinh, trên đó chắc chỉ là một ngày thôi. Con ơi, tại sao con vẫn chưa ra đời vậy? Mẹ lo lắm, xong chưa về thôi. Cô mang thai không phải con người thì làm sao mà giống bình thường được. Vậy không biết khi nào sinh sao? Có lẽ sắp rồi đấy. Mà dạo này chị với anh em không nói chuyện với nhau nữa vậy? À, không có gì. Nói xem nào. Anh ấy tỏ tình rồi. Thật sao? Vậy còn chờ gì nữa? Chị không thích anh em sao? Không phải, nhưng chị không biết yêu phải ra sao? Trời, sao mà nghĩ nhiều vậy? Cứ yêu bình thường thôi. Nghĩ nhiều sẽ khiến nhiều vấn đề lòi ra đấy. Chị và anh em là hai thế giới Đang nói thấy anh tôi đứng bên ngoài Ơ anh, anh đến khi nào vậy? Anh đi làm luôn đây Ơ vừa về sao lại đi? Hình như anh ấy nghe chị nói rồi đấy Để chị xem sao Anh Huy, đứng lại Chúng ta là hai thế giới Đúng vậy, anh rất nghèo Lại có đứa em có thai không chồng Nên em chê phải không? Ờ không phải ý đó đâu Anh nghe em nói này Em không cần nói nữa, anh biết rồi Anh biết là mình sai. Tôi gọi Hoa Đán. Hoa Đán ơi, em là món nộm chị thích đây này. Đi đâu rồi? Tôi ôm bùng đi ra sau nhà, thấy thanh xà đang nắm tay Hoa Đán. buông đi, chúc anh ra chiến trường mạnh khỏe. Em không còn câu nào khác sao? Tôi thân phận thấp kém, nên chỉ nói được vậy thôi. Ta không quan trọng cao thấp, bởi vì em chưa quên được người đó sao? Cái đó nên bao ngày qua, em coi thường tình cảm của tôi. Ý tôi không phải vậy. Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bao giờ gặp em nữa. Thanh xà biến mất, hoa đán buồn cúi đầu. Không hiểu là cái nhà này bị sao nữa. Ai cũng thất tình. Tôi thở dài. Đến bữa ăn nhìn bạch xà và hoa đán cứ gầy gầy không ai ăn. Này, hai người đừng lãng phí thế chứ. Em mất công nấu chi, hai người ăn rồi đấy. Em ăn nhiều đi cho khỏe. Ăn còn có sức sinh con. Bạch xà và hoa đán cùng nói. Em đang nói hai người đấy, yêu thì nói yêu, không thì nói không. Vậy em có yêu điện hạ không? Bạch xà đẩy tay hoa đán, món này ngon thật. Tôi đổi sắc mặt, em không yêu ông ta. Đã từng, nhưng đó chỉ là phút nồng nổi. Tôi đứng dậy buồn bã về phòng, cô chả biết ý gì. Tôi quên mất, tôi không cố ý mà. Hôm nay ta sẽ bàn lệnh giết tộc nhện, vì có mưu đồ ám hại nước ta. Đúng vậy nước của cha em không bao giờ có ý định hãm hại điện hạ, còn gả em cho điện hạ mà. chỗ này có chỗ cho người lên tiếng sao hậu xà? em không dám chỉ sợ điện hạ hiểu lầm thôi ạ. cha em trong sạch, tộc nghiêu luôn trung thành với điện hạ. vua nhếch mồm, ta sẽ đích thân bắt vua của tộc nghiện tra hỏi. hậu xà ấp úng, chuẩn bị xuất binh. vua vào phòng thay đồ rồi vụt biến mất. đến phòng của hương gió to, còn hương đang ngủ say vua lặng lẽ đóng cửa rồi ngồi cạnh Hương vuốt tóc cô Hương mở mắt sợ hãi khi thấy Khang Ông, ông tới đây làm gì? Đây là con của tôi tránh xa tôi ra Ta tới thăm em Tôi không cần ông thăm Chúng ta không quen nhau Chính ông đã nói như vậy Khi đó ta, ta luôn muốn tốt cho em Khi tôi đau đớn nhất thì anh đâu có giúp tôi Anh chẳng phải muốn tôi chết hay sao Chúng ta không nên gặp nhau Tôi buồn ngủ rồi, anh đi đi Hương quay mặt vào trong Vậy em ngủ đi, ta đi đây Vừa biến mất Hương ôm mặt Rốt cuộc ý hắn là thế nào vậy Lúc tỏ ra không quen biết Lúc lại cứ như quan tâm lắm Dù sao cũng là bố của con mình Mình thật sự khó xử Con à, mẹ phải thế nào mới được đây Vừa đang đứng thấy lấp ló Ra đây, Hắc xả đi ra Tiểu thần không có ý đi theo người Chỉ là đi theo cô gái này thôi Thần thật sự không cố ý. Cứ theo ở đây. Dạ. Trong căn nhà này cho ta. Nếu người con gái bên trong nhà này có làm sao? Khi đó tộc khắc xà cả nhà ngươi. Lần lượt được tắm máu. Tiểu thần xin nhận lệnh. Điện hạ ra trận bình an. vua búng tay. Hoa rơi nhẹ bên cửa. Hoa tử đằng của ta. Sẽ giúp ta bảo vệ em. vua biến mất. Hôm sau tôi vừa ngủ dậy thấy ra máu ở quần rồi đau bụng hoa đán em hình như sắp sinh rồi phù nhân đập bàn còn nhỏ đó có gì mà điện hạ bảo vệ vậy ngoài đứa con ngài ý lệnh cho tiểu thần trông nom e rằng kế hoạch bắt con của điện hạ sợ không thành đúng vậy điện hạ biết rồi nên mới sai người bảo vệ chính là để dằn mặt ta nếu giờ đứa bé đó có ra sao chẳng phải danh chính ngôn thuận là do ta hay sao Đi bảo vệ con nhỏ đó đi. Bên ngoài hậu xà nghe thấy liền quay đi. Tiểu Ngưu có nô tì. Người xuống nhân gian một chuyến, rồi tìm kẻ cả gan sinh con cho điện hạ, về đây cho ta. Tiểu Ngưu nhận lệnh. Tôi với tay đầu bụng dữ rồi. Hòa đán bạch xà, hai người đi đâu cả rồi. Tôi ôm bụng ra bàn, thấy họ ghi lại tờ giấy. Chúng tôi đi siêu thị, sẽ về trễ một chút. Tôi cố đứng dậy, Vào sắp đổ đi sinh con, ra ngoài vẫy xe, một chiếc xe taxi đi tới. Cho tôi đến viện, tôi sắp sinh rồi. Tôi đau vã mồ hôi, nắm chặt áo đến nỗi như vò nát. Bác sĩ hình như bác đi nhầm rồi, đường này là đâu? Còn tiện nhân, tôi thấy một cô gái trên đầu có hai chiếc rừng Mày dám mang thai với điện hạ và qua mặt hậu xà. Tôi không quen cô, cũng không biết điện hạ nào, máu cho tôi xuống có chạy đằng trời hắc giả chạy theo thấy taxi biến mất mùi của tộc nghiêu không lẽ đến một phủ lớn tôi đau đớn còn họ mỗi người một bên kéo tôi như một tấm rẻ lau tôi tôi đau bụng quá các người có thể để tôi đi không họ đẩy tôi bịch xuống nền tôi ôm bụng ngẩng mặt lên cho ta xem tôi ôm bụng ngẩng mặt lên làm ơn tôi cần chỗ sinh con sinh con sao mày dám nói câu đó trước mặt tao à Mày là cái thá gì Cô ta lao tới đạp liên tiếp vào người tôi Nói Tại sao mày quyến rũ điện hạ Tôi không quyến rũ ai cả Xin đừng đạp con tôi Cô ta tóm tóc tôi giật ra sau Miệng tôi chảy máu Mày nghĩ tao sẽ để cho điện hạ bế con của mày sao Một kẻ phàm trần Phàm trần thì sao Tôi và cô nhìn đâu có khác nhau Chỉ khác là cô không phải là người Còn tôi là con người Xả hậu tức điên mang kẹp của tộc nghiêu lại đây kẹp nát tay nó để xem nó còn múa mép được hay không còn khốn đê tiện hắc xà vội về bẩm phu nhân người của xà hậu đưa cô gái đó đi rồi phu nhân mau sang điện hoàng hậu bảo con nhỏ ngu ngốc đó dừng lại trước khi quá muộn họ kẹp tôi kêu lên trong đầu đớn cả cơn đau đè tôi khóc lớn các người tha cho tôi đi tôi cần sinh con đau quá, đau quá phạm khang, phạm khang Xả hậu tiến tới bóp mặt tôi. Mày gọi tên điện hạ như vậy được sao? Kẹp mạnh nữa lên cho tao. Nhưng cô ấy sắp sinh rồi thưa hoàng hậu. Cùng nữ à? Ta bảo làm gì thì cứ làm đi. Không sao. Không sao hết. Kẹp chết nó thì thôi. Ánh mắt độc ác hiện lên trong mắt à. Không, đau quá. Phạm Khang, cứu con. Anh đang ở đâu? Vua đang bàn kế hoạch xa trận. Thì hoa tử đằng rơi vào bàn. Vua lặng yên nhìn Chia làm ba hướng đội quân Nhanh ta muốn trong vòng hai ngày Phải tiêu diệt chúng Tôi nằm vật ra sàn Thấy phu nhân đi đến Xả hậu người điên rồi Phu nhân sao người lại đến đây Cô còn dám hỏi tại sao Cô ta sắp sinh rồi Còn không mau đưa cô ta đi nhanh Nếu điện hạ biết đến Ta cũng không bảo vệ được cô đâu Cô ta chỉ là một người phàm thôi Lúc này hãy cầu cô ta bình an đi thì hơn Bạch xà và Hoa Đán về, Hương, tôi mua đồ cho em bé này. Tờ giấy Hương ghi đi sinh con, nhanh đi thôi. Tôi bảo cô Mai đi rồi, bây giờ cô ấy đi sinh một mình đấy. Tôi được đưa về nằm sinh con, hai tay băng đầy máu, tôi đau đớn nhưng còn nhất quyết không chịu ra. phù nhân, cô ấy quá yếu, dược y phải sao đây? Nếu cô ta có làm sao, chúng ta đều chết hết. Nhìn Hương đau đớn mặt mũi tái mét, ai nấy đều thương Hương. Cùng nữ ra xoa tay, nhưng máu vẫn chảy, xả hậu đúng là ngu rốt. Vua đang đánh trận, còn hương đau đớn, ông ta vội vàng thu xếp trở về. Chúng ta đã thắng chỉ hai ngày, điện hạ thật anh minh. Bắt vua tộc nhện về, ta phải về trước. Tôi không còn sức, đã hai ngày rồi, bạch xà và hoa đán tìm thấy và đang bên tôi. Có lẽ do bị đánh nên mất sức, xả hậu quá độc ác mà, tôi lại lên cơn đau, uống chút nước đi. Hòa đán, con em sẽ không sao chứ Em đã đau hai ngày rồi Tay em cũng đau nữa Cố lên em, sao cô ta mãi chưa sinh vậy Đang nói với dược y bên ngoài Cái này tiểu thần cũng không rõ Có thể do cô ấy là con người Nên khó sinh hơn Tôi lại lên cơn đau Cố lên nào, đau quá mẹ ơi Tôi dẫy rụa Vua trở về cung vội vàng phù nhân già đón Điện hạ đã về Cô ấy đâu rồi Đang chờ sinh bên trong chỉ là khó sinh đã đau hai hôm rồi ta đã nói để cô ấy ở dưới đó bà trái lệnh ta sao không dám điện hạ ta thật sự không đón lên đây ta sẽ hỏi tội sau vua vội vàng đi vào thấy hoa đán chạy ra cô ấy không chịu được nữa rồi thấy tiếng kêu bên trong vua lo lắng chợt thấy tiếng oe oe vua cười rạng rỡ sinh rồi sinh rồi vua chạy vào dược y bế đứa bé lên chúc mừng điện hạ đã có hoàng tử toàn bộ trong cung quỳ chúc mừng điện hạ vua cười run run bế con ta có con rồi ông ta đỏ ngầu mắt cười nhẹ vuốt má con thưởng cho ngươi tăng quan ngũ phẩm bổng lộc nhân mười con cháu được đặt cách vào cung làm ngự y tạ ơn điện hạ lùi ra hết đi vua bế con vào thấy hương nằm mệt mồ hôi nhễ nhại "Cảm ơn em đã sinh con cho ta con của riêng tôi không phải của anh Vua sở lên má hương rồi cười Sao cũng được Nhìn con rất giống em Thật sao Tôi quên đang giận Quay ra nhìn con rồi cười trượt lặng im Tôi ngủ đây Vua cầm tay hương kêu lên À đau Vua nhìn bàn tay hương giật lại Tay Do tôi không cẩn thận nên Được rồi Em nghỉ đi Đưa tay đây Vua xoa xoa các vết thương tự liền Ông ta cắn răng nén tức giận Hết đau rồi Em ôm con ngủ đi, ta ra ngoài. Vua buông mảnh rồi hôn lên chán con, rồi quay bước đi. Bước ra bên ngoài, ông ta khiến xét đánh hắc xả lăn lốc. Tiểu thần không làm gì sai thưa điện hạ. Tay của cô ấy là ai đã làm? Nếu nó đã mách lẻo rồi thì ta cũng không nên nói nữa. Phu nhân đột nhiên bị một sợi dây treo cổ lên. Ta đã nói gì với bà? Bà lại trái lệnh. Là xả hậu đã làm, phu nhân còn bao che sao? hòa đán lên tiếng hỗn dược xả hậu không làm chuyện đó phu nhân lên tiếng vua đổi sắc mặt buông khăn xuống khiến phu nhân ngã lăn quay ra nền cỏ vua vụt biến mất xả hậu đang uống trà con nhỏ đó sinh trai hay gái tại sao ta hỏi các ngươi không trả lời xả hậu quay lại thấy vua đứng ở cửa điện hạ vua vụt đến bóp cổ xả hậu nhấc lên ta đã có con trai ngươi vừa lòng với câu trả lời đó chưa Vừa, vừa, vừa rồi ạ Ồ, vậy ta hỏi ngươi Bàn tay của cô gái đó Tại sao lại bị thương nặng vậy Cái đó, cái đó Vua buông tay, xả hậu lao tới chân vua Quỷ bỏ cầu xin Do, do thần thiếp ngu muội Mặt vua lạnh lùng không biểu cảm Thần thiếp sợ cô ta sẽ lừa ngài Lừa ta Người nghĩ ta dễ bị lừa Thần thiếp, thần thiếp không có ý đó Để ta nói cho người biết Đối với ta, người chẳng là gì Cũng không đáng một xu Người đâu, xà hậu có ý định giết chết con ta Lập tức giam vào hòa diệm Chờ ngày định tội Điện hạ, người không thể vì một phạm nhân Mà đối với em như vậy được Còn những kẻ trong cung này Giết, sạch sẽ Hòa đán và bạch xà nhìn cung của xà hậu Kẻ la hét, kẻ cầu xin Ông ta có ác quá không? Vậy thì cô không biết rồi Anh ta là vị vua huyết rắn, tàn bạo nhất trong lịch sử cho đến hôm nay. Trước đây tôi còn nhớ khi cậu ta còn nhỏ, đám hoàng tử đều sợ hổ cá sấu. Chỉ riêng cậu ta nhảy xuống, phải nói độ cứng rất cao. Anh ta chẳng bao giờ cười nhỉ, khi nãy khi bé con mới thấy cười đấy. Đúng vậy, ông ta còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, rất đáng sợ. Tỉnh dậy thấy mùi thơm, rồi thấy khang bê đồ ăn lên. Dậy rồi à? Em mau ăn đi còn nóng. Vâng, anh ta múc canh rồi thổi đút cho tôi. Em tự làm được. Vậy để ta đi bế con. khang bế con rồi hôn liên tục. Anh làm vậy, thằng bé sẽ cáu đấy. Ta sẽ đặt tên cho nó là Phạm Cương. Mai mẹ con em sẽ về. Dành thì đến thăm con. Ai cho em về? Chuyện em sinh được hoàng tử. Nên bố lão tạm thời sẽ không truy cứu việc em là người Phạm. Em có đồng ý ở lại bên ta không? Khi đó ta không nhận em, vì ta sợ em sẽ bị hại. Em đồng ý. Vậy tốt rồi, em có cần suy nghĩ không? Không cần, em muốn cho nó được gần cha nó, như thế sẽ tiện hơn. Khang xoa môi hương rồi tựa chán nhìn nhau, vậy là hết giận ta rồi nhé. Tôi gật Khang cười. Trên chiều các bô lão bàn tán việc xả hậu bị nhốt. Điện hạ có phải hơi nặng tay không ạ? Ám sát hoàng tử, các người nghĩ là tội nặng hay nhẹ? Tiểu thần không có ý đó, nhưng giả hậu mới được gả qua. Việc hậu cung không đến các người quản, lôi vua nhện lên đây. Vua nhện vừa được đưa lên, khang biến thành con rắn đỏ khè vào mặt vua nhện, ai nấy sợ hãi quỳ sụp. Điện hạ thứ tội, điện hạ biết là bao năm nay tiểu thần là nước luôn trung thành, chỉ vì nghe nói điện hạ định chiếm nước thần nên thần mới khởi binh. Vua nhện, ai nói? nước ngươi nếu ta muốn đánh chiếm đã chiếm lâu rồi nói ai đã lên kế hoạch cho ngươi kẻ ngu dốt như ngươi sao mà biết đi đường tắt đó được vua biến thành người đó là vua tộc nghiêu hắn đã xúi dục thần vậy ta nên làm gì với ngươi đây xin điện hạ khai ân xin khai ân ta sẽ xử lý sau vãi chiều vua về cung không thấy hương đâu tay ông ta ôm cây đàn mà hương hay chơi Tiểu chủ đưa hoàng tử ra vườn tử đằng rồi ạ. Ta biết rồi, lui đi. Khang đi ra thấy Hương tay cầm sách ngủ gật, tay thì đang đẩy nôi. Anh ta cười nhẹ, ngồi xuống nhìn những cánh hoa tử đằng rơi lên tóc Hương. Ông ta khẽ hôn lên môi Hương. Hương mở mắt. Anh, về rồi à? Xem ta mang gì về cho em đây? Tôi thấy cây đàn liền vui mừng. Chúng ta cùng đàn nhé. Vua biến ra cây đàn ông ta hay gầy. Ông ta gầy nhịp nọ. Thì hương kéo nhịp kia Em không biết chơi bài đó Vậy ta sẽ dạy em vua vòng ra sau tay Cầm tay hương Rồi kéo nhẹ Rồi đọc thơ trầm hòa rơi rụng như xương Ta và nàng tầm mắt thu cả ánh chiều Tự nhủ lòng cố nhớ Nhưng lại chẳng thể nào quên Tôi đỏ mặt Từ đằng sáng rực kiếp này Lại càng rực rỡ Chỉ cần một đoá nở rộ trong lòng ta Đủ để sánh đôi bên nhau Đời đời kiếp kiếp Bóng lưng sánh đôi Nước chảy xuôi một dòng Trong nồi tiểu hoàng tử o e cười Má của Khang đang áp vào tôi Tôi tự nhủ Tất cả là ý trời Có muốn tránh cũng không thể Vị vua lạnh lùng này Thật sự đã yêu tôi chăng Cháp 20 Yêu Tôi lúc này không biết là có nên hạnh phúc hay không Bởi vì tôi vẫn hoang mang Người đến nhanh như một cơn gió Giữa những tán hoa tử đằng tím Rơi nhẹ lên chúng tôi Tôi cảm thấy lòng ấm áp Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao Nhưng tôi cảm nhận ở hiện tại Bạch xà đi theo Huy Lặng lặng từ sau Em gái tôi mất tích một năm nay rồi Giờ tôi không có tâm trạng nghĩ đến việc yêu đương nữa Anh có muốn được sống Mãi mãi bên tôi không Bằng cách nào vậy Chỉ cần anh để tôi cắn anh là được Huy xua tay, tôi rất bận, không có thời gian để đùa với em đâu. Đó là sự thật, khi nào anh thay đổi, chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ tới. Và nếu anh muốn gặp lại em mình, em biết nó ở đâu sao? Bạch xà biến mất trong cơn gió, Huy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tôi và Điện Hạ đẩy hoàng tử nhỏ về phòng. Ta phải đi bế quan, tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, em đừng ra khỏi huyết cung, em hiểu chứ? Vâng em hiểu rồi. Ngoan lắm, ta đi rồi sẽ về nhanh thôi. Vua xoa má tôi. Điện hạ, em có một băn khoăn, đó là anh trai em, nếu 10 ngày ở đây, sẽ là 10 năm dưới đó. Ta sẽ cho người đưa em đi gặp anh trai. Nếu anh ta muốn có thể gia nhập tộc xà, ta sẽ ân chuẩn. Chắc anh ấy sẽ ngất mất. Vua thở dài, rồi biến mất. Anh ta sao không nghe mình nói nỗi lòng chứ? Người đâu mà thật tẻ nhạt. Bảo bối của mẹ đói chưa? Mẹ cho em ti ti nhá. Tôi thơm con rồi ôm con lên giường ngủ. Phu nhân đến cổng huyết cùng bị chặn. Ta đến xem cháu mình không được sao? Có lệnh không ai được đến đây thưa phu nhân. Điện hạ đã ra lệnh, xin phu nhân quay về. Phu nhân đừng nóng bội, hoàng tử sẽ sớm được phu nhân bế thôi. hắc xà, tự dưng ta có linh cảm gì đó nên lòng mới thế này. Hôm sau tôi thấy bạch xà ủ rũ. Anh... Anh cô nói nhớ cô đấy Vậy chúng ta đi gặp anh tôi thôi bạch xà Trần Hương Để gia nhập tộc xà Không chỉ người của tộc cắn Mà còn phải hứng chịu 49 tia lửa 57 loài rắn cắn Tôi sợ anh ấy không chịu nổi Vậy thì không được Tôi không thể để anh mình nguy hiểm Tôi sẽ về thăm anh ấy Hoa đán đâu rồi Đang ở phủ sinh tử Ở đó làm gì vậy Đưa em qua đó xem xem Tôi bế con ra ngoài lính đi theo Điện hạ, điện hạ Có lệnh đi theo tiểu chủ Vậy cũng được, đi thôi Tôi bế hoàng tử theo đến phủ sinh tử Thấy hoa đán đang ngồi lặng bên mặt hồ Em xin lỗi Suốt bao năm qua em chỉ yêu mình anh Nhưng giờ trong tim em lại dành chỗ cho người khác Em phải làm sao đây Em thật sự xin lỗi anh Vương Khải Tôi đi ra vỗ nhẹ vào vai Sao cô lại ở đây Buông bỏ đi Cô và ngài ấy có duyên không phận Ngài ấy đã có một tình yêu tuyệt vời Với người ngày ấy yêu Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ Tôi đứng dậy sờ lên hàng chữ Hoa cứ rơi Người cứ đợi Câu này thật buồn À mà tim chỉ có ai vậy hoa đán Đưa hoàng tử tôi bế nào Eo ôi mắt mũi giống mẹ quá đi Quá giống Hy vọng không phải là thanh xà Tại sao không được vậy Tộc thanh xà tuyển con dâu kỹ lắm Tuyệt đối một tiểu tinh như hoa đán Tôi sợ không bước được qua cửa nhà họ Làm gì mà ghê vậy Hoa đán tu hành đã lâu Lại có tấm lòng lương thiện Mà thôi đi gặp anh em thôi Vậy chị về đây Ấy về đâu Đi nào Đi Chị không bảo vệ em sao Có nhưng Tôi kéo tay đi về Thấy tay tôi bế con Anh khóc lớn Sao mày cứ khiến anh lo vệ hương Sao cứ đi đi về về không một lời Em xin lỗi Từ giờ em sẽ thường xuyên về thăm anh Tôi đưa hoàng tử cho anh bế, Cháu anh đấy Anh khóc lớn hơn khiến tôi và mọi người lúng túng. Thằng bé đẹp trai quá, không giống em chứ giống thì xấu lắm. Tôi bật cười. Phía xa tộc nghiêu vua tức giận hất cốc trà. Mẹ kiếp, con rắn chó chết. Nó nghĩ nó là ai mà lại lưu đẩy con ta chỉ vì một con nhỏ phàm trần. Đêm nào ta cũng nghe tiếng con mình gọi tên cha mà lòng chua sót đầy bất lực. Điện hạ, lúc này phải bình tĩnh. Hắn mới lên ngai vàng Nhưng độc ác hơn cả cha hắn Chúng ta cần phải lo để phòng bị Phòng thì vẫn phòng Ta tính gả con gái sang ý Nhưng giờ thì sao Giờ thì bị lưu đầy Chúng ta sẽ gả quận chúa triệu tây sang đó Công chúa văn võ đều giỏi Lại xinh đẹp không ai sánh bằng Công chúa sang đó rồi sẽ nghĩ cách cứu được trương công chúa Và còn nghe ngóng cho chúng ta Hay, hay lắm Lập tức báo sang xà tộc Sinh thần lần này của vua xà tộc ta Sẽ dâng cho ông ta một món quà vô giá Để hắn ghi nhớ Bên trong động rắn Vua đang ngồi ôm ngực phọt máu ra Thanh xà vội đỡ dậy Điện hạ Dường như ma đạo vẫn không bị áp chế Không thể áp chế được nó Ta đã thử mọi cách rồi Giờ chỉ còn cách đối mặt thôi Nhưng nếu để ma đạo hoàn toàn xâm nhập vào Thì điện hạ phải làm sao đây ạ Khi đó tính tình người sẽ thay đổi Ta sẽ vẫn là ta, phải để cho xâm nhập hoàn toàn mới có thể khống chế được tất cả. Vua ép ma đạo vào người, luồng sáng khiến vạn vật khổ héo, đôi mắt ông ta đỏ lên đáng sợ, hiện nguyên hình là con rắn đỏ. Chín ngày sau, tôi thấy trong cung trang trí đèn khắp nơi, tôi đang đứng nhìn thì Huyền đi tới. Chào tiểu chủ nhân, cô đừng gọi vậy, khách sáo rồi, ở đây cũng chỉ có mỗi tôi là con người, thật sự rất cô đơn. Vậy chúng ta là bạn nha. Mình là Trần Hương. Mình là Trần Huyền. Thật trùng hợp, hai đứa mình còn có nét giống nhau. Thật sao? Cậu xinh mà. Chúng ta đi dạo thôi. Tôi đi dạo cùng Huyền. Tiểu hoàng tử đâu rồi? Thằng bé đang được vú nuôi bế. Huyền đưa tôi đi qua một con đường rất lạ. Đường này đi ra đâu vậy? Đây là con đường chết chóc. Đi qua con đường này rồi nhảy xuống cái giếng đó. Thì chúng ta sẽ được trở lại Trần Gian. Thật sao vậy? Sau này mình về sẽ nhảy xuống đó Đấy là khẩn cấp Còn bình thường là bị cấm đấy Huyền nhếch mồm Ra vậy à, cậu ở cung nào Mình ở bên kia hoa viên, rảnh ghé chơi nhá Ừ, cảm ơn cậu Tôi đi bộ về thấy vua đứng nhìn tôi lử lử Anh về khi nào vậy Ta đã nói em không được ra ngoài cơ mà Chỉ là đi bộ thôi mà Có gì đâu, sao anh lại nói lớn như vậy Trong cung phải gọi ta là điện hạ Hiểu không Từ trước đến nay, anh đâu có bắt em gọi vậy. Anh sao vậy? Sao tính cách lại thay đổi như vậy? Anh ta bóp mồm tôi. Ta nói cho em nhớ, em chỉ là phàm nhân. Vì sinh con cho ta, nên ta mới giữ em lại. Tốt nhất nên sống đúng với thân phận đi. Anh ta thả ra, tôi lùi lại. Vậy tôi sẽ về là được chứ gì? Người đâu, giam cô ta lại. Bao giờ hối lỗi mới cho gặp hoàng tử. Anh không có quyền tách tôi khỏi con tôi. Phạm Khang, đứng lại đó. Cùng nữ giữ tay tôi rồi nhốt tôi vào phòng. Phạm Khang, mau trả lại con cho tôi. Xin hãy trả con cho tôi. Hãy để tôi gặp con. Tôi khóc lớn. Tôi xin anh đừng ngăn cách mẹ con tôi mà. Phạm Khang, rốt cuộc anh tại sao lại đối với tôi như vậy? Vua lên chiều, mọi người sợ sệt khi thấy thần thái ông ta. Chúc mừng điện hạ bế quan trở về. Vào việc chính đi, bữa tiệc lần này cũng là để thâu tóm và dằn mặt từng nước lân bang Nếu kẻ nào cảm thấy có mưu đồ, giết không cần hỏi. Vâng, Điện Hạ, nghe nói nước nhiều lần này nói có món quà vô giá tặng Điện Hạ. Cũng là nhân cơ hội lần này các nước tiến tặng công chúa để Điện Hạ lập hậu mới đấy ạ. Chủ nhân, hậu cung không được để chống quá lâu ạ. Phụ nhân lên tiếng, cái đó là việc ta cần phải quan tâm sao? Vừa nghe thấy tiếng lắc tay của Hương rung lên. Tôi ngồi ôm đầu khóc nhớ con, tôi nói đi nói lại. Màu trả con cho tôi, Phạm Khang, tôi nhớ con lắm, tôi không đi đâu hết, tôi nghe theo anh. Vua đang trên chiều nghe thấy câu đó liền cười, các quan thần thấy ngạc nhiên, ta về nghỉ ngơi đây, bãi chiều. Vua vụt biến tới căn phòng của Hương, tôi thấy bàn chân liền ngẩng lên, ông ta đứng nhìn tôi, tôi vội đứng dậy, con, tôi nhớ con, Phạm Khang, tôi nhớ con, vua giữ tay. Cô không nhớ ta sao? Tôi ấp úng. Cái này lúc đi thì nhớ, nhưng lúc về thì lại sợ, nên không dám nhớ nữa. vua cười lớn. Ta thương em, nên chỉ cần em ngoan là được. Đừng làm trái ý ta. Tôi gật đầu. Con tôi đâu? Con đâu rồi? Con... vua xoa tay gương. Hiện ra con đang ngủ cùng vú ngon lành. Vậy để con ngủ. Em cũng... Em cũng đi ngủ đây. Tôi chạy một mạch vào giường chùm chăn. Ông ta thay đồ rồi nhẹ nhàng mở chăn ra ôm tôi Hồn cổ từ phía sau Em, em vừa sinh nên chưa thể hầu hạ anh được Nên tôi quay lại Mặt vua nghệt ra Chưa được sao? Chưa Ừ, vậy thì ngủ thôi Ông ta ngại ôm tôi vào lòng Ta không muốn phạt em Đừng để ta phải làm vậy một lần nữa Tôi ôm ông ta Lắc tay rung lên Vua cười Có khi nào rảnh ta phải xuống thăm kẻ cho ta cái lắc tay này mới được vừa hôn nhẹ lên trán tôi ngủ thôi hôm sau dậy tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài hôm qua không gội nay đã ngứa rồi thấy cùng nữ đang thay đồ cho anh ta tôi thụt lại họ nhìn tôi như sinh vật lạ quần áo sộc sạch chào chào mọi người buổi sáng tốt lành tôi quay đi chạy vút vào trong thật nhanh vua nhìn theo tôi rồi cười nhẹ điện hạ các quan khách đã tới cả tên vua tộc nghiêu cũng vừa nhập cung thanh xả lên tiếng vừa đổi sắc mặt Tiếp khách cho chú đáo Tối còn xem nhiều kịch hay Àm các ngươi chuẩn bị đồ cho tiểu chủ Đưa cô ấy đến tiệc đúng giờ cho ta Vâng điện hạ Tôi qua chỗ con rồi vũ nuôi nói Tối cô có qua chính điện dự sinh thần điện hạ không Sinh thần ạ hôm nay sao Tôi bật dậy đúng rồi Tổ chức hôm nay mà Vậy cháu phải đi chuẩn bị qua Tôi gọi hoa đán và bạch xà Ông ta đâu có thiếu gì Tốt nhất không tặng còn hơn Ai lại vậy Sinh thần cần có quà mà Tôi nghĩ cả chiều ra vườn tử đằng ngồi Tôi vẫn không nghĩ được ra gì Đúng rồi Hoa đán đưa tôi xuống nhân gian đi Tôi đi xuống ra tiệm vàng Mua một cái lắc bằng vàng y hệt Có khắc tên tôi trên đó Tôi đến tôi cùng hoa đán và bạch xà Vui vẻ đến chính điện Tôi bước vào đám quan binh nhìn tôi Với ánh mắt khinh rẻ miệt thị Họ xì xào Cô ta có tư cách gì mà đến đây dự tiệc vậy? Dù sao cũng sinh con cho Điện Hạ, nên Điện Hạ thương tình đấy thôi. Dạo này nhiều người muốn đắc tội với Điện Hạ hay sao thế nhỉ? Ai lại đi nói với người Điện Hạ đang yêu thương như thế? Người nghe được sẽ trách tội cho mà xem. Hòa đán nói họ tôi kéo tay. kệ đi không sao đâu, thân phận không quan trọng, quan trọng trong lòng mình ra sao là đủ. Tôi thấy phía đối diện, Huyền nhìn tôi rồi gật nhẹ. Cánh hoa đỏ rơi xuống chiếc ghế, Tôi thấy Khang xuất hiện, anh ta mặc bộ vest đỏ đun, mái tóc vuốt gọn gàng, mọi người hô vang tên ông ta, còn tôi ngồi lặng yên nhìn không cúi đầu. Khang nhìn tôi, lại đây, mọi người nhìn sang tôi, tôi xua tay rồi vẫn phải đứng lên, đi lên trên trong ánh mắt của mọi người. Một chiếc ghế đặt sẵn cạnh vua, chỗ đó của hậu, cô ta không thể ngồi. Phu nhân lên tiếng, tôi không dám, được hay không cho đến lượt người quyết định ngồi xuống tôi ngồi rồi cúi đầu thở dài hai mẹ con họ thật là rắc rối bắt đầu đi thanh xà lên tiếng ánh sáng giảm xuống một dàn mỹ nhân nổi trội vào múa tôi đặc biệt thấy một cô gái xinh đến tôi còn mê cổ áo đỏ kia xinh quá tôi nói lớn quay sang thấy vua đang nhìn tôi cười trừ xinh thật mà nghe nói cô gái kia là thứ nữ tộc nghiêu để tỏ lòng họ muốn gả cô gái đó cho con Tôi lặng yên nắm tay vào váy, vua không trả lời, điện hạ có ưng không ạ? "Ưng, rất ưng, vì xinh mà. Ông ta nói rồi nhìn sang tôi, có lẽ vì tôi vừa khen xinh. Vậy thì còn chờ gì nữa, ta sẽ lập tức cho cô gái đó nhập cung. Tôi thấy họ bê quả lên, cô gái đó ướn ẹo, Đây là viên ngọc dạ Minh Châu ngàn năm, xin dâng lên điện hạ. Vua không trả lời, chỉ nhìn xuống, mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Cám ơn con, cám ơn nha. tề ngại đỏ mặt quay xuống. Tôi đứng dậy giấu chiếc lắc đi. Cái gì đó? Đâu, đâu có gì đâu. Vua nhăn mặt, cái này là quà của em. Vua tóm giật vội. Được rồi, có là được rồi. Vua cho hộp quà biến mất. Điện hạ đừng chê nhá. Tại em cũng không có tiền. Tôi kể lể rồi thấy hoa đán say xưa. Bạch Giả đang nháy tôi xuống. Còn gái thần có làm điện hạ vừa lòng không? Vừa hay không còn để thời gian trả lời Mắt vừa đỏ lên Em có thể mời điện hạ ra ngoài thưởng nguyệt được không Tây lên tiếng Được Vừa đi xuống đi qua Mọi người đỡ tay cô ta đi ra ngoài Tôi lầm bầm rồi chạy xuống đỡ hoa đán Đồ điên ý Rượu ở đây có phải uống là không say đâu Đã thế lại còn uống hết hai chai Tình yêu là cái quái gì chứ Thành xà nhìn hoa đán chăm chú Tôi đã phản bội vương khải Để yêu người khác Tôi là kẻ có tội Hoa đán chạy ra ngoài Tôi sẽ đi nói chuyện với thanh xà xem Có chuyện gì Cô mau đuổi theo hoa đán đi Tôi chạy theo gào lên Này cái đồ điên kia Đây là hoa đấy Sao lại cho vào mồm ăn thế Chạy tới nơi đã thấy cô ta vụt mất Ai đời người phàm đi đuổi tiểu tinh Thì làm sao mà đuổi được Tôi đi theo mùi hoa Vào một căn phòng tôi thấy tiếng gáy Đồ điên này Cúi xuống gầm giường tôi chui vào kéo ra thì chợt có tiếng người vào đột nhiên tôi bịt mồm hoa đán thấy đôi giày dáng này là điện hạ ông ta đang bế triệu tây em xin lỗi do bị trẹo chân phiền đến người rồi không có gì người nghỉ ngơi đi cô ta đột nhiên ôm vua em mới tới đây người cũng phê chuẩn cho em nhập cung rồi vậy đêm nay người có thể ở lại bên em không tôi lừ lừ hoa đán gạt tay lắc tay tôi rung lên tôi nắm lại Vừa nghe thấy rồi cười, phẩy tay triệu Tây ngất. Ta đáng lẽ không chú ý đến ngươi, nhưng có một cô gái nói ngươi xinh nên làm ta chú ý. Tìm tôi đập nhanh hơn, khi người ta đến gần, chắc ta thích rồi đấy, đêm nay ta sẽ ở đây. Tôi ức rời nước mắt, tình khốn hóa ra do mình khen xinh nên hắn chú ý hơn. Tôi gạt nước mắt ngẩng lên, thấy ông ta ngồi cúi xuống nhìn, đừng hiểu lầm, chỉ là hoa đán. Cô ấy say, tôi không có ý đi theo hai người đâu. Tôi bỏ bỏ ra, thấy triệu tây đã ngất. Vì sao cô khóc? Tôi, tôi đâu có khóc. Vừa kéo tay rồi vụt biến mất về phòng. Ta hỏi vì sao khóc? Tôi bảo không khóc mà lại. Cố cãi bằng được, vừa biến ra một chiếc hộp quà, rồi bóc ra một chiếc lắc Cái này nếu không thích có thể đeo cho ta đi. Tôi ngạc nhiên cầm lên, đeo cho ông ta. Ở đây có tên của em người có thích không tôi nhìn vua, ông ta lặng nhìn ta hỏi lại, em vì sao khóc nếu em không nói ta sẽ cho hòa đán ngủ mãi không tỉnh. không có, tại thấy điện hạ nói thích người khác, vì sinh nên có chút ấm ức, chỉ là vậy thôi vậy là ghen thì thích mới ghen chứ tôi tự vả vào, vào mồm, tôi ngu rồi vua kéo tôi sát lại rồi hôn tôi ta rất thích món quà từ em ta sẽ trân trọng nó tôi cười tùm Tại sao lại cười Thì vui mới cười mà. Vua véo mũi tôi. Ông ta ôm tôi ngồi trên lầu huyết, cùng ngắm trăng. Tôi cứ ngồi gật gù, rồi ngủ trong lòng ông ta, lúc nào không hay. Vua xoa má hương, ông ta nhìn lên ngôi sao. Ngôi sao của em không tốt, ta phải làm sao đây? Ta yêu em. Vua hồn lên chán hương, rồi vẽ ngôi sao phong ấn lên chán. bên lầu huyết cung, vị vua lạnh nhạt ngày nào. Chỉ cần ở bên Hương, gương mặt ông ta lại thay đổi. Niệm tình, ta không tin vào nó, mà ta tin vào định mệnh. Định mệnh đã để em đến bên ta. Ta thương em, ta giữ chặt lại đây. Cháp 21, Nhập Môn Đền ánh trăng nhẹ nhàng, huyết rắn đôi mắt đỏ nhìn ánh trăng, nhìn ngôi sao mang vận mệnh của Hương. Thứ ông ta lo lắng đã xuất hiện, xuất hiện một vệt đen ngang ngôi sao. Ta muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Một nơi yên bình nhất để bên em. Ta muốn cất em ở một nơi mà không ai biết được. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Hôm sau tôi vùng dậy, chạy ra sành, thấy vua đang uống trà nhẹ nhàng. Việc gì mà vội vậy? Tôi với áo chạy em quên mất, hoa đán. Tôi chạy ù đi, đến cửa phòng của triệu Tây, cùng nữ càn. To gan, làm phiền công chúa đang ngủ. Cùng nữ... Tôi, tôi chỉ muốn... Cửa mở ra, thấy triệu tây đi ra, cô ta nhìn tôi. Chắc người là kẻ sinh con cho Điện Hạ, được Điện Hạ rủ lòng thương để đưa về cung. Tôi xin phép, tôi quay đi, hỗn láo, bổn công chúa chưa nói xong mà dám đi à? Hòa đán chui ra, đám cung nữ hét lên. Thích khách, có kẻ định ám hại công chúa. Cô ta dùng thuật chói hòa đán lại. buông ta ra, ta không phải người trong cung, người không có quyền. Không phải người trong cung lại dám ở gậm giường của ta để chờ hành thích. Cô nghe tôi nói đi, hoa đán chỉ vì say rượu nên mới ngủ ở đó, thật sự không có ý gì đâu. im miệng, ai cho người lên tiếng, tưởng sinh con xong, thì muốn làm gì thì làm sao? Vậy cái con điên này đi, em cứ về trước đi Hương. Ồ, hóa ra quen nhau à, vậy là cùng một ruột. Người đâu, bắt ả tiên Hương lại cho ta, mau đi mời phu nhân đến, ám hại bồn cung. Tội chết. Này, liên quan gì đến hương? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé. Triệu Tây tát bóp vào mồm hoa đán chảy máu. Cô quá đáng vừa thôi. Lôi chúng đi. Sang bền phủ phu nhân, cô ta khóc lóc vẻ yếu ớt. Phu nhân nhất định phải làm chủ cho con. Suýt nữa con mất mạng rồi. Ở đây đáng sợ lắm. Người tại sao lại ngủ dưới gầm giường của công chúa? Phu nhân do tiểu thần say rượu, chuyện không liên quan đến hương việc nhỏ cô ta tự xé ra to chưa được sắc phong mà đã hống hách vậy thì sau này sẽ ra sao phu nhân nên nhớ nếu để điện hạ biết chỉ có chuyện này mà trói hương thì người tự biết hậu quả phu nhân ấp úng ta thấy thế này hoa đán là tiểu tinh không có gan hại công chúa mà nếu hại thì sao lại cả đêm không hại chứ ta thấy thế này thôi nên dĩ hòa vi quý đừng để trước khi vào cung có nhiều dị nghị dành cho con rằng con khó tính Con đâu có khó tính. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Ta đưa con đi thưởng hoa mẫu đơn. Hoa đó ở đây rất đẹp. Con muốn ngắm rừng tử đằng tím của Điện Hạ cơ. Cái đó tuyệt đối không được. Bao giờ con được sủng hạnh và được phép ra đó thì mới được. Con yên tâm. Sủng hạnh rồi ra vườn lúc nào chẳng được. Phòng của Điện Hạ nằm giữa vườn tử Đăng Ma. Dạ, con xin nghe theo lời phu nhân. Họ cởi chói tôi không nói lời nào. Trần Hương... Từ nay về sau đã sống trong cung Thì phải nghe quy tắc ở đây Nếu không họa tử chính ngươi tạo ra Điện hạ lại trách ta không dạy bảo ngươi Thì lúc đó ngươi tự chịu Tôi không nói gì đi thẳng ra ngoài Vì tôi vẫn hận Chính bà ta sai hắc xà đi giết tôi Nên mẹ tôi mới chết Còn nhỏ đó xấu tính Nhìn mặt đã điều ngoà ghét thế Hòa đán sau này chị cũng phải cẩn thận Cô ta có lẽ rất ghét em Có ai mà là nữ nhân của điện hạ mà lại không ghét em chứ Em sinh được hoàng tử lại còn được điện hạ thương nữa Em không biết thương được đến bao giờ Em sợ đến ngày hết thương thì em không biết phải ra sao Đừng nghĩ vậy, nghĩ vui lên đi Tôi đi qua bế con rồi ra rừng từ đằng ngồi Bảo bối à, mẹ không biết tại sao mẹ lại buồn thế này nữa Mẹ nhớ bà ngoại Nếu không vì mẹ, có lẽ bà sẽ không mất Tất cả do mẹ con ạ. Tôi cúi đầu bên nôi rồi khóc Mẹ nhớ bà ngoại của con Vua trên triều đang cố gắng kiểm nén Việc cô gái đó sinh ra hoàng tử Là việc quá tốt Nhưng cô ta là người phàm trần Để được bên điện hạ Cô ta phải gia nhập tộc xà Người không nên chậm trễ Cô ấy mới sinh con Sao có thể chịu được Có biết phải chịu 49 tia lửa Và 57 loài rắn cắn không Nhưng hàng năm việc gia nhập tộc xà Chỉ có thời gian này Không thể làm trái quy định được. Nhưng cô ấy... Im miệng hết đi. Mọi người im lặng. Cứ theo luật mà làm. Bãi chiều. Vua đứng dậy đi ra sau. Ông ca nhắm mắt. Điện hạ. Nếu vậy sẽ rất